lúc trần ninh về tới nhà tống sinh đình đang lén thảo luận cùng với cả đồng kha có phải lên mua chút quà đến bệnh viện thăm bác di suôn đang bị thương cầu xin sự tha thứ của bố con nhà họ bác hay không nhỉ trần ninh mềm cười nhẹ nói không cần đâu anh đã đi gặp bác trung gôn rồi tống sinh đình thất thành nhẹ nói cái gì anh không ra tay đánh nhau với bọn họ rồi chứ bọn họ có làm khó không Trần Linh cửa nhìn nói, à không, đôi bên anh đã có sự nhất trí rồi. Đám người của Park sung gun ngày mai sẽ lên đường trở về Hàn Quốc. Tổng sinh đình nghe vậy vượt kinh ngạc lại vừa ngạc nhiên, cùng với cả vui mừng sau lại miệng thất vọng. Điều ngạc nhiên vui mừng là Park sung gun lại không có đề cập tới vấn đề trả thù Trần Linh nữa. Điều thất vọng là đám người Park sung gun ngày mai trở về Hàn Quốc. Vậy tức là tỏ ý hợp tác giữa tập đoàn Linh Đại và tập đoàn Game Mini đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng mà Tống Sinh Đình cảm thấy đây chính là một kết quả không tồi tệ. Có tò mò hỏi Trần Ninh, sao anh lại có thể có được sự tha thứ của Park Song-ku, khiến cho bố con bọn họ đồng ý không chỉ cứu trách nhiệm của anh nữa vậy? Trần Ninh cười hiếp mắt liền nói, đương nhiên là lấy ní lấy tình để cho khiến người ta hiểu và cảm động rồi. Lấy đức thu phục thuyết phục người ta rồi Tống sinh đình nửa tít nửa ngờ Đồng kha ở bên cạnh nhé nửa Lấy đức thu phục người Nửa ai chứ Trần Ninh thì quả thật là không đánh Park Sung-kun Mà là giận dò Johnny Hãy sắp xếp cho Park Sung-kun Ngoài ra thì Trần Ninh còn giận dò Cả động thiên bảo quay chụp này Mượn cái này để uy hiếp Park Sung-kun Không được gây chuyện ở Trung Quốc Lập tức cút khỏi Trung Quốc Nếu không thì sẽ công khai video Khiến cho Park Sung-kun thất bại danh liệt Ngày hôm sau Park Sung-kun nhục nhã Đưa con trai ngồi máy bay riêng Bối rối chăm chở trở về Hàn Quốc Tuy rằng thì Tổng Sinh Đình rất kinh ngạc Khi Park Sung-kun đột nhiên trở về nước Nhưng mà chuyện này thì đã chấm dứt ở đây Cô cảm thấy rằng Vậy là tốt Ở trong mấy ngày tiếp theo, cô đã bắt đầu tích cực liên lạc với các công ty thiết bị sản xuất thuốc Nam Thiên. Công ty thiết bị sản xuất thuốc Tham Thiên tổng cộng có 5 đại cổ đông. Cổ đông lớn nhất chính là Đường Bắc Đầu. 4 đại cổ đông tiếp theo là Tứ Đại Gia Tộc Giang Nam. Chủ tịch của công ty thiết bị Giang Nam Thuốc Nam Thiên là Âu Dương Đình, phó chủ tịch chính là Diệp Chi Thu hai người nhận được lệnh của Đường Gia đến Trung Hải đối phó với Trần Ninh đồng thời thì cũng mau chóng giành được quyền lợi đại lý vaccine ung thư gan về tay lúc này đấy tại câu lạc bộ hội thương nhân Giang Nam thành phố Trung Hải Âu Dương Đình và Diệp Chi Tu đều đang nói chuyện cười hì hì ha ha Âu Dương Đình cười ha ha rồi nói vâng chúng ta còn lo lắng rằng Tống Sinh Đình sẽ dọa vào tập đoàn Ghe Mini, hợp tác với cả Bắc Triều Tiên Vậy mà quế hạch của chúng ta sẽ uổng công đổ bể rồi. Còn Diệp Chi Thu thì lại khẽ cười liền nói. Quả thật, tập đoàn Gemini là một trong những tập đoàn tài chính nội nhấn Hàn Quốc. Mà thậm chí thì có thể tranh cử cả Tổng thống đó. Nếu như Tống Sinh Đình thật sự trở thành đối tác làm ăn với cả Park jong Won, Vậy thì chúng ta sẽ thật sự không có cách nào lấy được quyền đại ní vaccine rồi. Âu Dương Đình cười lạnh lại nói. Điều đáng tiếc là... Cái tên tìm chỗ chết Trần Ninh kia lại đánh con trai của Park Jong-un bị thương, khiến cho ông ta tức giận mà rời đi. Tống Tĩnh Đình thì cũng đã mất đi cơ hội neo lên chiếc thuyền lớn của tập đoàn Game Mini rồi. Diệp Tri Thu lại hiếp mắt. Đây chính là vận may của chúng ta đó. Trần Ninh đắc tội với cả Park Jong-un thì chắc chắn ông ta sẽ phong sát tập đoàn Ninh Đại rồi. Mọi người đều biết rằng Công ty thiết bị sản xuất thuốc nổi tiếng nước ngoài đều có quan hệ chặt chẽ với cả tập đoàn Game Mini. sung Songun nên tiếng phong sát tập đoàn Đinh Đại. Công ty thiết bị sản xuất thuốc nổi tiếng nước ngoài thì chắc chắn sẽ không bán thiết bị cho Tống Sinh Đình. Trước mặt, Tống Sinh Đình muốn mua được thiết bị sản xuất tốt, chỉ có thể mua từ ở công ty Nam Thiền chúng ta mà thôi. Âu Dương Đình thì Dương Dương đắc ý lại nói. Cô ta đã từng liên hệ với tôi mấy lần, tôi hẹn gặp cô ta, chính là tối nay đó, tính thời gian thì chắc cô ta cũng sắp tới rồi. Vừa mới rớt nơi thì một nữ giám đốc mặc sườn xám liền gõ cửa bước vào, kính cần và liền nói. Anh Âu Dương, anh Diệp, ở bên ngoài có mấy người tới, người dẫn đầu tự xưng là Tống Dinh Đình, chủ tịch tập đoàn Ninh Đại, nói là đã hẹn gặp mặt các anh, bàn bạc chuyện làm ăn. Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu hai mắt nhìn nhau. Sau đó thì cười để nói. Để bọn họ vào đi. Rất nhanh, Tống Sinh Đình liền đưa trợn nữ nữ và cả mấy quản lý cấp cao của tập đoàn Linh Đại đi vào. Tống Sinh Đình mặc một chiếc áo sơ mi thương phụ màu trắng. Ở bên ngoài khoác vest đen. Kết hợp với cả một chiếc váy ngắn đang sáng ôm màu đen. Ở dưới váy chính là một đôi chân đẹp đi quần thất mỏng. Hiện ra vô cùng là thon thả. Câu vốn là cao 1m70cm. Đi thêm một đôi giày cao gót Càng hiện lên một vẻ cao gầy Cả người tựa như là một con thiên nga cao quý Âu Dương Đình cùng với cả Diệp Chi Thu Đều nào gặp qua và tiếp xúc với rất nhiều đặc phụ nữ Nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Tống Sinh Đình Ở trên mặt của hai người Vẫn hiện lên một biểu cảm kinh ngạc và hâm mộ Tống Sinh Đình chào hỏi Âu Dương Đình Diệp Chi Thu một cách tự nhiên và khéo léo Âu Dương Tổng Diệp tổng chào các anh, tôi chính là Tổng Sinh Đình đã hẹn trước các anh đến cùng các anh bàn chuyện mua thiết bị từ quý công ty. Âu Dương Đình khẽ khẽ gật đầu, Tổng tổng à mời ngồi. Tôi cùng với cả Phó Tổng Diệp lần này đến Chung Hải cũng là đặc biệt muốn làm phán chuyện hợp tác với cả Tống Tổng tổng. Tổng Sinh Đình xinh đẹp để nói, trước tiên thì chúng tôi dự định mua một dây chuyền thiết bị sản xuất thuốc từ quý công ty. Sau đó sẽ còn mua với cả số lượng lớn. Ước tính tổng cộng cần mua thiết bị với khoảng trị giá trên 200 triệu tệ. Không biết rằng Âu Dương Tổng và cả Diệp Tổng có thể cho chúng tôi ưu đãi gì? Đơn đặt hàng 200 triệu tệ đối với Tập đoàn Thiết bị Sản xuất Thuốc Lam Thiên, đây chắc chắn được coi chính là đơn hàng lớn. Nhưng mà bây giờ Âu Dương Đình và Diệp Trị Thu và cả đường ra ở sau nâng của bọn họ. Mục tiêu chính là quyền đại ní vaccine trong tay của Tống Sinh Đình căn bản thì không có thỏa mãn chỉ với cả đơn đặt hàng 200 triệu tệ được. Âu Dương tổng cười híp mắt liền nói, đơn đặt hàng lớn hơn 200 triệu tệ, chúng tôi chắc chắn là phải dành cho ưu đãi lớn nhất rồi. Nhưng mà ngoài trừ cái cách cho giá cả ưu đãi kiểu này, thì chúng tôi còn kiến nghị hay hơn đó. Phó tổng Diệp ạ, anh nói với cả cô tổng đi. Diệp Chi Thu chỉnh lại cổ trang, đứng dậy liền nói, theo cô tổng. Kế hoạch của chúng tôi chính là tất cả các thiết bị nhà máy và sản xuất thuốc của các cô cần, chúng tôi đều sẽ tặng miễn phí cho các cô, không lấy một đồng. Một nhóm quản lý cấp cao ở bên cạnh Tống Sinh Đình ngay vậy đều nhốn nháo và khẽ kêu lên. Duy chỉ có Tống Sinh Đình thì nét mặt đăm chiêu. Cô biết, ở trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí chớ. Công ty Nam Thiên càng không phải chính là cơ quan từ thiện. Không thể tăng không thiết bị 200 triệu tệ cho cô dùng được. Cô bình tĩnh lại nên hỏi. Không biết điều kiện đi kèm là gì ạ? Diệp Chi Thu và Âu Dương Đình đưa mắt nhìn nhau, cùng cười. Diệp Chi Thu cười ha ha rồi lại nói. Cô Tổng, quả nhiên, là người thông minh. Nói chuyện làm ăn với người thông minh như cô, thật là thoải mái. Điều kiện đi kèm của chúng tôi thì rất đơn giản thôi. Chính là chúng tôi muốn 80% lợi nhuận của công ty các cô. Các quản lý cao cấp của tập đoàn Ninh Đại đều kinh hãi. Cho chút thiết bị nên muốn lấy đi 80% nợ nhuận của tập đoàn Ninh Đại. Hổ lớn há miệng to thì cũng không đủ để hình dung được cái chuyện này. Quả thật chính là ăn thịt người ta không có nhà xương. Tống sinh đình thì vừa kinh ngạc, vừa tức giận, vừa sốt ruột và lại vừa bực. Điều kiện mà các anh đưa ra còn quá đáng hơn cả tập đoàn ghe mini. Chúng tôi không thể đồng ý với điều kiện hạ khắc kiểu này được. Các anh, tôi thấy chúng ta vẫn nên là dùng tiền mua thiết bị của các anh là được rồi. Đồ miễn phí chúng tôi không có dùng nổi. Âu Dương Đình thì nhiệt hờ nảnh. <cười> cô cảm thấy bỏ tiền ra mua, chúng tôi sẽ bán cho cô sao? Diệp Chi Thu thì cũng cười nảnh đùng điện nói. Hôm nay tập đoàn Game Mini đã đăng tin tức rồi, nói rằng muốn phong sát toàn diện các cô. Công ty thiết bị sản xuất thuốc nổi tiếng nước ngoài đều có quan hệ chặt chẽ với cả Game Mini. Cô không thể nào mua được thiết bị từ ở nước ngoài Còn ở trong nước Nam Thiên chúng tôi chính là một trong những công ty Thiết bị sản xuất thuốc lớn nhất Nếu cô không đồng ý hợp tác với chúng tôi Vậy thì nếu như Nam Thiên chúng tôi cũng lên tiếng ở trong nước Những công ty khác chắc chắn Sẽ không dám bán thiết bị cho cô Tống Dinh Đình Và các quản lý cao cấp của Tập đoàn Ninh Đại Ngay vậy thì mặt đều là biến sắc Tập đoàn Ninh Đại Thế này là sắp bị những công ty thiết bị sản xuất thuốc trong và ngoài nước liên hiệp phong sát à Mặt của Tống Sinh Đình trắng bạch Âu Dương Đình đưa ra một bản hợp đồng, cởi hiếp mắt chuyển cho Tống Sinh Đình. Cô Tống à, ký tên lên đi. Bây giờ cô ký tên, thì cô vẫn còn có thể giữ lại được 20% nợ nhuận. Nếu như cô không ký, đến lúc cô không mua được thiết bị, không sản xuất được vaccine, giáo sư giang chắc chắn sẽ chọn người khác thay mặt. Đến lúc đó cô chẳng được gì cả đâu sắc mặt của Tống Xuyến Đình và nhóm quản lý cao cấp của tập đoàn Ninh Đại một lần nữa biến đổi lớn. Chính vào lúc này, thì Âu Dương Đình và Cả Diệp Chi Thu lại đe dọa và rụ rỗ, thúc giục Tống Xuyến Đình mau chóng ký hợp đồng. Đột nhiên Trần Ninh từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, bình thản liền nói: Vợ đừng có mắc bẫy bọn họ. Bọn họ là cái thá gì chứ? Cũng xứng phong sạt chúng ta sao? Tống Xuyến Đình thì thất thanh. Trần Ninh. Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu mắt nhìn thấy cơ hội, đã ép được Tống Dinh Đình ký hợp đồng. Không ngờ Trần Đinh lại xuất hiện, nàm hỏng chuyện tốt của bọn họ. Hai bọn họ vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Âu Dương Đình miệng hồn can sữa để nói, Trần Đinh, Tống Dinh Đình, hai người phải nghĩ cho kỹ nha. Gemini đã khóa các kênh mua bán thiết bị của hai người ở nước ngoài rồi. Nếu như hai người không đồng ý với điều kiện của Nam Thiên chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ phong tỏa các kênh mua bán thiết bị trong nước các người lập tức sẽ rơi vào tình cảnh mãi mãi không thể phục hồi đó. Trần Ninh thì cười khinh bỉệt bình thản để nói, <cười> các anh đánh giá mình cao quá rồi đó. Nói xong Trần Ninh quay đầu nhìn tới Tống Sinh Đình khẽ cười để nói, Và anh đã đàm phán xong với cả công ty thiết bị sản xuất thuốc nổi tiếng rồi, bọn họ sẽ bán thiết bị tân tiến nhất cho chúng ta với giá ưu đãi nhất. Tống Sinh Đình kinh ngạc vui mừng để nói. Thật sao? Trần Ninh cười nãy nên nói, đương nhiên rồi, để bày tỏ thành ý hợp tác, bọn họ đã vận chuyển nô thiết bị đầu tiên tới rồi, chiều nay sẽ là có thể tới thành phố Trung Hải đó. Tống Sinh Đình kích động chồng ngay nấy Trần Ninh nhìn nói, chồng à, điều anh nói đều là thật sao? Trần Ninh cười nãy nên nói, thầy bòi toán nửa em 10 năm 8 năm, nơi anh nói thì chiều nay sẽ là kết quả thôi. Tống Sinh Đình và cả nhóm quản lý cao cấp, công ty Ninh Đại đều rối rít hoàn hồn. Vấn đề thiết bị nằm cho bọn họ đau đầu đã lâu, cuối cùng cũng đã sắp được giải quyết rồi. Hai tên Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu thì mặt đại đầy đã tức giận. Vương Đường Gia của Giang Nam đã nói chuyện qua với cả những người ở trong ngành thiết bị sản xuất thuốc rồi. Là công ty nào to gần tới như thế, lại dám đắc tội Đường Gia bán thiết bị cho tập đoàn Ninh Đại chuyện này nào là có ní này chứ? Âu Dương Đình tức giận nhìn tới Trần Ninh cùng với cả Tống Xính Đình cùng nhau giải đi. Anh ta tức đến mức muốn phân bó, dám thuộc hạ ngay lập tức ra tay với cả Trần Ninh. Nhưng mà Diệp Chi Thu đã kịp thời ra tay ngăn cản anh ta lại, nhỏ giọng liền nói: anh Âu Dương đừng vội. Âu Dương Đình giận dữ liền nói: Trần Ninh cùng với cả Tống Xính Đình Cũng đã tìm được bên cung cấp thiết bị rồi. Kế hoạch của chúng ta sắp đã đổ bể tới nơi. Tôi có thể không nôn nóng sao? Diệp Chi Thu chỉ thẳng nhiên nhìn nói. Nhân mạch của đường xa dòng lớn như vậy. Không chỉ là được khoan nghênh ở phía Nam thôi đâu. khắp hoa hạ này đều phải cho mấy vài phần mặt mũi đó. Công ty Nam Thiên của chúng ta. Đại càng là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị sản xuất thuốc. Về quyền nguyên tắc. Đường xa đã lên tiếng thì chẳng có ai trong ngành dám cả gan. Ngạc nhiên không tranh đấu với cả đường xa đâu Âu Dương Đình hờ nạnh Nhưng mà hiện tại Này nào có người không có mắt Hợp tác với cả Trần Ninh cùng Tống Xuân Đình đấy thôi Diệp Chi Thu bình tĩnh liền nói Vậy chúng ta càng phải tra rõ xem Ai đã hợp tác với cả Trần Ninh Cùng với cả Tống Xuân Đình Giờ mới có thể quấy rối giao dịch Giữa bọn họ được chứ Phải khiến cho tất cả các mọi người đều biết rằng Người giám cả gan đối đầu với chúng ta thì đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Âu Dương Đình thì nghe vậy cũng hơi ngui giận nên dò hỏi anh có ý gì không. Diệp Chi Thu cười cười nên nói Trần Ninh không phải nói rằng chiều nay sẽ có một lô thiết bị được vận chuyển đến thành phố Trung Hải sao? Tỉnh Giang Nam còn không phải là địa bàn của chúng ta sao? Người ở tỉnh ngoài không được sự cho phép của bên chủ nhà chúng ta lại còn dám cả gan buôn bán trên địa bàn của chúng ta. Vậy chúng ta đành phải dạy cho chúng một bài học thôi. Âu Dương Đình sinh động hứng thú, dạy dỗ chúng thế nào đây? Diệp Chi Tu híp mắt cười điền nói, để cho Nong Chuột, Ngụy Kim Hải dẫn đám anh em qua đó tịch thu toàn bộ nô máy móc thiết bị là xong. Hai mắt của Âu Dương Đình phát sáng lên, hưng phấn điền nói, ý hay đó, trực tiếp tịch thu thiết bị thì sau này còn ai dám cả gan làm trái mệnh lệnh của Đường gia nữa, dám bán thiết bị cho Tống Sinh Đình? Cũng đều phải là nhận kết cục như vậy. Diệp Chi Thu dương dương đắc ý lại nói Ai bảo Trung Hải là địa bàn của chúng ta cơ chứng? Rất nhanh, Âu Dương Đình cùng với cả Diệp Chi Thu đã điều động nhân mạch của bọn họ điều tra nô máy thức bị chế thuốc được vận chuyển từ ngoài tỉnh vào thành phố Trung Hải ở trong ngày hôm nay. Buổi chiều, một đoàn xe gồm tới 10 chiếc xe container cỡ lớn Và diễn một lô thiết bị vừa mới ra khỏi trạm thu phí cao tốc. Nhân viên trạm thu phí đã thông báo tin tức cho Âu Dương Đình. Âu Dương Đình lập tức phân phó nông chuột dẫn theo 100 tên thuộc hạ Hực hực khí thế đi chặn đoàn xe chở hàng. Đoàn xe chở hàng đi tới biên giới ở phía Bắc về đây. Hàng hóa ở trên xe cũng là xác thực chính là lô thiết bị đầu tiên chế thuốc. Đầu tiên được chuyển qua cho tập đoàn Ninh Đại. Ngoài phụ trách đoàn xe tên là Hạ Vân là một đội trưởng đội vận chuyển của công ty Finong ở biên giới phía bắc. Anh ta nhận mệnh lệnh vận chuyển lô hàng này đến thành phố Trung Hải sao cho tập đoàn Ninh Đại. Nhưng mà không ngờ chỉ vừa mới xuống khỏi đường cao tốc đến được thành phố Trung Hải, đoàn xe đã bị người ta chặn lại ngay ở trên đường vành đai thành phố. Mấy chục chiếc xe con hoàn toàn đã chặn lại đường đi. Một tên chuột đeo bịt mắt đen Vô cùng là vạm vỡ, dẫn theo hơn trăm tên thủ hạ, đằng đằng sát khí chặn đường đoàn xe chở hàng của bọn họ. Long chuột không giữ liền chửi. Cô thêm xuống xe cho ông, ai dám cả gan không phản tác, cẩn thận ông đây chém chết tên đó. Hạ Vân vừa sợ lại vừa tức, công ty phi nông của bọn họ là doanh nghiệp thuộc đoạn quân đội. Dẹo vào quân đội bắc cảnh, có phía quân đội chống đường, vậy mà lại có người dám cả gan, chặn cả đoàn xe của công ty phi nông uy hiếp đến an toàn của nhân viên công ty phi nông chuyện này quả thực chính là nổ năng hết sức hà Vân nghiêm mặt theo tài xế cùng các nhân viên đi theo đoàn khác lần lượt xuống xe anh ta chưởng mắt nhìn tới nông chuột nghiêm giọng chất vấn cao anh là ai sao lại chặn xe của chúng tôi cao anh muốn làm gì hả? nông chuột thì nhếch miệng cười nịnh ông đây là muốn là người của tứ đại gia tộc giang nam cũng là người của đường gia ở giang nam này Đường gia đã đánh tiếng hết với tất cả các người trong ngành thiết bị, điều chế thuốc này rồi, không ai được bán thiết bị cho công ty Ninh Đại cả. Đám chó ngoài tỉnh chúng mày, vậy mà lại giáo nằm trái mệnh lệnh của Đường gia bọn tao. Còn tự ý vận chuyển thiết bị vào tỉnh sang Nam này bán cho Tống sinh Đình, quả thật là không coi Đường gia bọn tao ra gì mà. Hạ Vân thì trừng đến mắt tức giận liền nói: "Công ty của chúng tôi chưa từng nghe đến cái gì mà mệnh lệnh của Đường gia. Chúng tôi muốn hợp tác với ai?" Thì hợp tác với người đó Các cậu quản được chắc Long chuột hờn lạnh Đã ở trên cái đất phương Nam này Thì đừng ra bọn tao quản được tất Bây giờ tao tuyên bố Lô hàng này của chúng mày Đã bị bọn tao tịch thu Hạ Vân tức giận Các anh là đồ ăn cắp hả Anh có biết thiết bị công ty chúng tôi là công ty gì không Long chuột sơ tay hung hăng Tát Hạ Vân một cái Tát mạnh đến mức khóe miệng của Hạ Vân Sớm cả máu Gã ta chỉ vào mặt Hạ Vân Rêu sao Ông đây chẳng cần biết Công ty bọn mày là cái công ty gì cả Bọn mày dám cả gan Làm trái mạnh nảnh của đường xa Bán thiết bị cho tống xích đỉnh Bọn tao liền dám trực tiếp tịch thu. Long chuột nói đến đây thì phung tay lên Phân phó đám thuộc hạ sao nâng liền đem hết toàn bộ xe chở hàng Cùng với cả thiết bị đi Hạ vân nâu vết máu ở bên khóe miệng ngẩng đầu lên cảnh báo Các anh dám đụng đến nô thiết bị này Thì các anh sẽ phải hối hận nhanh thôi Long chuột nhếch miệng cười nảnh Trong từ điển của tao, từ trước đến giờ, chưa từng xuất hiện hai chữ hối hận đâu. Mặt khác, nói cho chúng mày biết, Sau này, ai dám biết bán thiết bị cho Tống Sinh Đình, bọn tao đều sẽ tịch thu theo lệ hết. Đây chính là kết cục của việc dám qua mặt đường xa. Nói xong thì nông chuột cùng với cả thuộc hạ của gã ta, đem hết toàn bộ xe chở hàng cùng với cả hàng hóa đi. Chỉ còn lại Hạ Vân cùng nhóm tài xế và cả nhân viên theo xe đứng ở bên đường. Hàng đã bị lấy mất. Nhóm tài xế đều vô cùng là nôn nóng Nhào nhao liền nói với cả Hạ Vân Đội trưởng à Hàng bên chúng ta đều đã bị người ta cướp mất Phải báo cảnh sát thôi Hạ Vân lắc đầu liền nói Đám người này là thuộc hạ của đường Bắc Đầu Thanh danh của đường Bắc Đầu Giang Nam này Vô cùng là hiện ách Phòng trừng thì có báo cảnh sát Cũng chẳng làm được gì bọn họ đâu Nhóm tài xế há hốc mồm Phải phải làm sao đây Hạ Vân cười nạnh liền nói Không sao cả Công ty phi nông chúng ta đứng đường là doanh nghiệp của công nghiệp quân sự cũng không phải là công ty sẽ xây phạt đâu. Điều quan trọng hơn, đây lại còn chính là nô hàng của anh Trần nữa. Anh Trần là nhân vật gì chứ? mấy thằng cha này dám cướp hàng của anh Trần, quả thực chính là trộm đồ cúng trên bàn diêm vương rồi tự tìm đường chết thôi. Hạ Văn nói xong thì gọi điện cho Trần Ninh nói rõ tình hình. Lúc này Trần Ninh còn đang cùng với cả Tống Diên Đình cùng cả một nhóm lãnh đạo cấp cao ở trong công ty xuống tầng đợi đoàn xe của Hạ Văn đến. Bọn họ thật không ngờ rằng Lô thiết bị đầu tiên bọn họ mua Vậy mà đã bị Âu Dương Đình cùng với cả Diệp Chi Thu cho người cấp mất Tống Dinh Đình Thấy sau khi Trần Ninh nhận điện thoại xong Thì vẻ mặt liền thay đổi Cô vội vàng hỏi Sao thế? Đoàn xe bên cung cấp hàng đến rồi sao? Trần Ninh nhận nói Đã đến thành phố Trung Hải rồi Đám người Tống Dinh Đình nghe vậy Vừa mới định nói nụ cười nhẹ nhõm Trần Ninh lại đã nói tiếp Có điều mới nhận được tin Âu Dương Đình cùng Diệp Chi Thu đã cho người cướp đi toàn bộ nô thiết bị chúng ta mới mua giỏi. Bọn họ giêu sao và tuyên bố, ai dám bán thiết bị cho chúng ta đều sẽ tịch thu theo lẽ cũ. Tống Sính Đình nghe vậy liền mở to mắt, nghẹn giọng lên nói. Bọn họ cũng quá ngang ngược rồi. Quả là quân trộm cướp mà, chúng ta báo cảnh sát đi. Nhóm lãnh đạo cấp cao ở trong công ty đứng xung quanh thì đều lẩn lượt thở dài. Tống tổng à, Âu Dương Đình cùng với cả Diệp Chi Thu đều là người của đường gia điền ra được xưng là ông trùm Giang Nam. Ngay đầu ngay đến cả cơ quan quan chức của tỉnh cũng phải nể mặt, nhưng ông ta ba phần đó. Quan chức thành phố, trung hạ chúng ta, gặp ông ta đều phải khom lưng đỉnh hót. Ngay đến Giang Nam bọn họ còn tự nàm chủ được, thì cho dù chúng ta có báo cảnh sát, phòng rừng cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Đúng vậy, công ty chúng ta ở nước ngoài thì bị tập đoàn Gemini phát phong sát, ở trong nước thì lại bị đường ra phong sát. Chúng ta sắp xong đợi rồi Khuôn mặt thanh tú của Tống Sinh Đình tái mét Rốt cuộc thì cô cũng nhận thức được rằng Sự hại của ông Trùm Giang Nam rồi Xem ra thì nô hàng bị cướp đi này Thì cũng chẳng thể lấy lại được nữa Báo cảnh sát cũng sẽ chẳng có tác dụng gì Hơn nữa, sau này tập đoàn ninh đại cũng đừng mong mua thiết bị nữa Đoán chừng mua lần nào liền sẽ bị cướp lần đấy thôi Tống Sinh Đình cướp đến độ sắp khóc nới nơi rồi Tập đoàn Ninh Đại lại bị ép vào đường cùng mất thôi. Ngay khi Tống Xính Đình nóng nồng nóng ruột gấp đến độ nước mắt nâng chồng, thì Trần Ninh lại mới thản nhiên mở miệng: "Ông trùm Giang Nam thì có là cái gì chứ? Cho dù có là ông giỏi cướp hàng của chúng ta, thì cũng phải trả giá hết thảy thôi. Bà xã à, em yên tâm đi, anh đảm bảo trong vòng một tiếng, bọn họ sẽ ngoan ngoãn mang trả lại lô hàng bị cướp kia thôi." Trần Ninh vừa nói rất nổi. Tống Chính Đình cùng nhóm quản lý cấp cao của tập đoàn đều há hốc mồm. Trần Ninh điên rồi chăng? Đám người của Đường Gia cậy quyền cậy thế, bắt nạt người khác như thế nào? Đến cả quan chức thành phố, quan chức cấp tỉnh đều không có quay ra gì cả. Nam Gia lại có thể ngoan ngoãn trả lại hàng đây. Trần Ninh thản nhiên an ủi Tống Chính Đình. Để yên tâm đi, anh bảo bọn chúng trong vòng một tiếng ngoan ngoãn trả lại hàng. Bọn họ chắc chắn sẽ giao hàng lại thôi. Trần Ninh nói xong, liền đứng lên, lấy điện thoại gọi cho điện Trưởng, nhàn nhạt liền nói: Lô thiết bị đầu tiên của công ty Phi Long vận chuyển đến cho tập đoàn Ninh Đại đã bị người ta cướp mất rồi. Tôi muốn trong vòng một tiếng đồng hồ, bọn họ phải ngoan ngoãn đem lô hàng đấy trả về tập đoàn Ninh Đại. Điện Trưởng nghe vậy, liền nghiêm giọng liền đáp: Công ty Phi Long là doanh nghiệp của công ty sự nghiệp quân đội, có quân đội Bắc Cảnh chúng ta chống đương. Hơn nữa, lô hàng này đây là của thiếu gia cậu. Bọn hạ, vậy mà lại dám cướp cửa đấy. Thiếu già, cậu yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ bắt đám cướp đó trong vòng một tiếng đồng hồ, truyền trả hết thiết bị. Hơn nữa, còn phải cho bọn họ biết thế nào là xeo gió khập bão. Sau khi cúp máy, điện trừ liên lập tức triệu tập binh lính đặc trùng của Mãnh Nông đang đóng quân ở đất Trung Hải. Hai nghìn bộ đội đặc trùng Mãnh Nông nhanh chóng tập hợp. Từng chiếc xe tải phù bạt quân dụng cỡ lớn âm âm chạy ra căn cứ. Băng qua đường dài, nhanh chóng, lần theo thiết bị định vị GPS ở bên công ty phi nông cung cấp. Điền trừ mặc quân phục đại tá ngồi ngay ngắn ở trên chiếc xe tải quân dụng dẫn đầu. Điền trừ nhắm mắt nghỉ ngơi. Những binh sĩ khác ngồi ở trong thùng xe đều được vũ trang đầy đủ. Ôm ở trong tay một khẩu súng tiểu liên màu đen, thân hình hơi nắc nư theo nhịp sóc này của chiếc xe, còn có vẻ mặt thì rất là nghiêm nghị. Ở một nhà kho cũ kỹ ở ngoài ô phía đông thành phố Trung Hải, có chục chiếc xe chở hàng cỡ lớn cùng với cả mấy chục chiếc xe con đang đổ trong sân. Long chuột ngậm một điếu thuốc ná, nhếch miệng phân phó đám thuộc hạ. Đám người của Trần Ninh bị thu nô hàng này, phòng chừng sẽ không phục chúng ta. Trần Ninh lại có giao tình rất tốt với Đổng Thiên Bảo. Nói không chừng thì Đổng Thiên Bảo sẽ dẫn người đến tìm cửa. Anh em, vực lên tinh thần, còn đề cao cảnh sát cho tôi. Nếu đám giác rời Đồng Thiên Bảo thật sự tìm tới cửa, chúng ta nên làm thịt bọn họ. Đám thủ họa của nóng chuột đều nhau nhau cười nhìn nói. <cười> anh Đông à, đám người chúng ta đi theo Âu Sương, Năn Nộn. Ở bên trên chúng ta còn có cả đường xa nữa đấy. Cái tên năng thang đầu đường xóa chợ Tép Du như Đồng Thiên Bảo kia thì có làm cái gì ở cái thành phố Trung Hải này cơ chứ? Đúng đây anh, nếu như bọn chúng không đến thì thôi. Bọn họ mà đều dám cả gần đến đây Thì chúng ta trực tiếp diệt hết chúng nó là được rồi Lúc Long Chuột còn đang cùng với cả đán đàn em Dương Dương đắc ý Nói là làm sao tiêu diệt động thiên bảo Thì bỗng có người vội vàng chạy tới từ ngoài vào Nôn nóng liền nói Anh Nông hả? Anh Nông hả? Không hay rồi Long Chuột chừng mắt con mắt tức giận liền mắng Có chuyện gì mà hốt hoa hốt hoảng thế vậy hả? Đàn em lại báo lại Hạ Vân Hạ Vân, đội trưởng vận chuyển nô hàng lần này, đã dẫn theo đám tài xế cùng với cả nhân viên theo xe đến bên ngoài kho hàng rồi ạ. Bọn họ kêu chúng ta hãy mau chóng trả lại hàng cho bọn họ, nếu không hãy tự gánh lấy hậu quả. Long chuột, hùng hùng hồ hồ nói, mẹ nhà nói chứ, tao còn tưởng là đám người đồng thiên bạo đến tìm đường chết chứ. Không ngờ, này là cái đám tài xế vận chuyển nô hàng này ư? bọn nó là cái thá gì chứ. Đi, chúng ta ra đấy phấy hết chúng nó đi. Nông chuột dẫn theo hơn trăm tên thủ hạ Tên nào tên ấy đều cầm theo ống tiếp cùng với mã tấu Có mấy tên còn cầm theo cả súng đục nữa Bọn chúng đằng đằng sát khí đi ra cổng lớn nhà kho Quả nhiên thì thấy Hạ Vân dẫn theo hơn 30 người Tập trung ở tại cửa nhà kho yêu cầu trả lại thiết bị Hạ Vân thấy đám người của nông chuột đi ra cũng không có sợ hãi Vẫn là thẳng nưng ớn ngược nói to Chúng tôi đã cảnh cáo hành vi cướp bóc của các anh nên trên công ty chúng tôi rồi nếu như các anh ý thức bây giờ hãy liền ngoan ngoãn trả lại nô thiết bị cho chúng tôi thì vẫn còn kịp đấy long chuột nghe vậy liền nhếch miệng cười lạnh hai tay thì chống hông làm lộ ra khẩu súng đục được sát ở thắt lưng sau đó thì cười cần hỏi lại hạ vân mày nói cái gì cơ có gan nói lại lần nữa tôi nghe xem nào hạ vân nhìn tới khẩu súng đục ở bên hông của long chuột ngẩng đầu liền nói anh cũng đừng có mà kệ người có súng mà có thể ngang ngược được Tôi chỉ sợ anh sẽ không so nổi Người đông súng nhiều với chúng tôi thôi Long chuột rút xuống đục Nhằm thẳng vào chán của hà Vân Con mẹ nhà mày chứ khoác lắng dọa giấm ai hả Có tin tao một phát bắn chết mày luôn không hà Vân nhắm mắt lại Cẩn thận lắng nghe Nước nắng thoáng nghe được có tiếng xe tải đang nào đến Hắn thì mới chậm chậm điện nói Đến rồi đó Long chuột thì ngây người Cái gì đến hà Vân mở mắt ra mỉm cười điện nói người chống lưng cho công ty chúng tôi đến rồi. Long chuột sừng sốt, ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng nhẽ đám người động thiên bảo đã đến rồi sao? Ngay lúc này, gã ta lại cùng với cả đám đàn em của mình đã nghe thấy tiếng động cơ xe tải từ đằng xa vọng lại. Sau đó thì bọn họ khiếp sợ chừng to mắt. Từng chiếc xe quân dụng hạng nặng như là giã thú chạy như bay đến đây. Chiếc xe dẫn đầu như là ngựa hoang thoát cường, lao hết tốc lực đi về phía bên này gần tới nơi thì mới đột ngột phanh lại, Bánh xe hằn lên trên bên đường đất, từng vệt sâu khóm, cuối cùng thì dừng lại ở nơi cách xa nông chuột cùng với Hạ Vân, đứng không tới 100 mét. Mấy chục xe xe tải quân dụng còn lại thì cũng lần lượt dừng lại. Sau đó thì những người lính đặc trụng mà quân phục sẵn di, cầm theo súng tiểu niên, có nẻ nếp lần lượt nhảy xuống xe, gấp rút tập hợp. Trong ánh mắt nhìn tới tinh sợ của đám người nông chuột, Điên trừ mặc quân phục, đại tá như là vị thần giáng thế trực tiếp nhảy xuống từ thùng xe cao tới 2 mét. Điên trừ đạnh nung liền quát lớn, bảo vệ hết đám người này lại, không tha một ai hết, nếu có người dám phản kháng, bắn chết tại chỗ. Tuân mệnh, nghìn lính đặc trụng mạnh nông, đồng loạt hô lớn, đồng thời cũng nhanh chóng đại triệt để phong tỏa hiện trường. Từng nòng súng đen tiểu liên, đen ngòm kia ngắm thẳng vào đám người của nông chuột. Long chuột cùng đám đàn em nào đã thấy qua cục diện này chứ? bị dọa đến mặt mũi trắng bệch rồi, hai chân giun dậy, nhào nhào giơ tay xin hàng. Long chuột thì hoảng sợ nhìn về phía của đàn Trừ, giun giọng liền nói: "Từ sếp lớn, chúng tôi là người của đường xa, ở trong chuyện này có phải có hiểu lầm rồi không?" Bụp. Đàn Trừ giơ tay hung hăng cho Long chuột một phát tát, như là lưu đạn nổ tung ở trên mặt hồ phẳng lặng vậy. Sức tay mạnh mẽ đến mức khiến cho mặt của Long Chuột mệt mà mờ hồ. Điền Trừ tát Long Chuột ngã ngửa xong thì vẫn chưa ngồi giận liền băng. Bọn chó mắt mù chúng mày có biết nô hàng này là của công ty nào không hả? Là công ty Phi Long. Chúng mày có biết hậu thuẫn của công ty Phi Long là quân đội Bắc Cảnh còn đau không hằng? Dám cả gan cướp đến trên đầu của ông mày ư? Long Chuột ôm bên má bị tát kinh sợ nhìn tới Điền Trừ vẫn còn ăn tức dần kia. Đến giờ thì bọn họ mới hiểu được. Tại sao lại rất động lực được đến nính đặc trùng đến vây bắt bọn họ như vậy? Hóa ra rằng bọn họ đã chọc nhầm tổ ong bỏ vẽ rồi. Nô hàng này mà bọn họ chặn cướp, vậy mà lại chính là nô hàng của công ty Phi Nông. Phải biết rằng công ty Phi Nông là doanh nghiệp công nghiệp quân sự dựa vào quân sự ở bắc cảnh đấy. Hỏng bét rồi. Quả thực là hỏng bét, nát bét rồi. Đây có khác nào là cường đạo cướp của quan binh đâu chứ? Long chuột bị dọa đến mức cuống quýt xin tha Xếp nữa nè, em sai rồi Bọn em đã sai rồi, ừ, xin xếp nể mặt cho đường ra Tha cho bọn em, lần này đi Bộp Long chuột lại bị hung hăng tát cho một cái nữa Cái tát này khiến cho cả lớn Niền thấy mấy cái răng liền Đến trừ nảnh nồng liền quát mắng Đường gia bắt đầu Là cái thá gì chứ Mà cũng dám để tôi phải nể mặt ư? Tao lệnh cho chúng mày bây giờ Lập tức mang lô thiết bị trả về tập đoàn linh đại Nhanh nhất có thể Còn nữa, con phải tự mình cầu xin cậu Trần cùng với cả cô Tống thả thứ cho. Chỉ cần hai người họ tha thứ cho chúng mày, chúng mày mới có cơ hội giảm nhờ tội. Lẽ không, ngục gia ma quỷ của quân Bắc cảnh của bọn tao sẽ sẵn sàng chiều đại tốt chúng mày đó. Cả người của nóng chuột xuất lên bẩn bẩn, cả niềm nói, vâng vâng vâng, bọn em nhất định sẽ mang nô thiết bị trả lại cho cậu Trần, đồng thời xin lỗi bọn họ tha thứ. Tập đoàn Linh Đại Tống Sĩnh Đình mặc máy không sợ, đang đôn nóng đi qua đi lại. Tống Trọng Bân cùng với cả Lâm Vi và nhóm người quản lý cấp cao ở trong công ty cũng đang nò đắng ngóng chồng. Chỉ có Trần Ninh là người bình tĩnh nhất. Anh cười cười, khuyên mọi người không cần sốt ruột. Tống Sĩnh Đình thì không trọn tròn mắt mắng với cả Trần Ninh tức giận liền nói. Bọn em không dễ gì mới tìm được bên cung cấp trang thiết bị. Vậy mà không ngờ rằng, lô thiết bị đầu tiên lại bị người ta cướp giữa đường. Như vậy, có thể không sốt ruột được sao? Trần Ninh à, tôi thấy chúng ta là vẫn không cần phải đứng đây mơ mộng hảo huyền nữa đâu. Bọn người Âu Dương kia cũng chẳng phải là đám người nương thiện gì. Bọn họ đã dám cho người cấp trang thiết bị của chúng ta, thì chắc chắn sẽ chẳng ngoan ngoãn trả về đâu. Hay là chúng ta cứ nhanh chóng báo cảnh sát đi. Trần Ninh còn chưa kịp nói gì, nhóm người tốn trọng bên cùng với cả đám quản lý cấp cao ở trong công ty đều đã thở dài thản thản. Người đứng sau Âu Dương Đình lại là đường ra. Mà đường ra thì lại được xưng chính là ông trùm của Giang Nam. Ở cái đất Giang Nam này liền là có thể một tay che trời rồi. Đừng nói gì đến việc báo cảnh sát. Chỉ e là con nàm ở Mỹ nên ở trên chỗ thị trường thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Ngay lúc sắc mặt của Tổng Sinh Đình tái nhật tướng Trọng bên thì cùng nhóm quản lý cấp cao ở trong công ty đều vô cùng là tức giận. Thì đột nhiên Vương Nông, đội trưởng đội bảo vệ Lại vội vội vàng vàng chạy vào báo cáo Tống Tổng Ở dưới tầng đang có một đám người Mặt nạ mặt mũi khung sữ tìm đến Tống Dinh Đình nghe về Cực kỳ hoàng sợ Chẳng lẽ Âu Dương Đình cho người cấp trang bị của bọn chúng Sau này còn muốn cho người đến công ty của bọn chúng Đập phá sao Vương Nông nắc đầu lên điện để nói Không phải Tuy đám người đó non nào không thần ác sát Nhưng mà thái độ của bọn họ lại rất tốt ạ Hình như là bọn họ còn nói rằng Sẽ đem trả trang thiết bị cho công ty chúng ta Còn nói đến để nhận lỗi xin tha thứ nữa. Cái gì? Nhóm người của Tống Sĩnh Đình, Tống Trọng Bân cùng với cả Lâm vi đều trừng mắt lớn. Mọi người không ai bảo ai mà lại cùng nhìn về phía của Trần Ninh, nét mặt vô cùng lực tích ngạc. Trần Ninh đã nói rằng đám người cướp trang viết bị cột tập đoàn linh đại trong vòng một tiếng đồng hồ sẽ ngoan ngoãn đem hàng trả lại còn cầu xin tha thứ. Thật không ngờ rằng hiện tại bọn cướp kia còn thật sự đem trả hàng lại thiết bị ở trong mắt nhóm người Tống Xuyến Đình đều lộ ra một khiếp sợ vô cùng và nguy hận, dường như đều là đang hỏi rằng sao anh làm được vậy? Trần Ninh thì cười nhẹ thì nói: mọi người nhìn tôi làm gì? còn cấp kia cũng không đem trả trang thiết bị rồi sao? chúng ta phải mau chóng xuống dưới xem trang thiết bị có hỏng hóc gì hay không chứ? Tống Xuyến Đình thì cuống cuýt gật đầu, kêu nhóm cấp dưới đang đứng ở bên cạnh: đi thôi đi thôi, mọi người đều xuống dưới xem sao? Tống Sinh Đình cùng với cả Trần Ninh, Tống Trọng Bân và cả nhóm quản lý cao cấp của tập đoàn Ninh Đại đi ra cổng trước tòa nhà công ty. Chỉ thấy chục chiếc xe container, chở hàng cùng với cả mấy chục chiếc xe con đang đậu ở bãi đỗ xe phía trước của tòa nhà. Hàng hóa ở trên xe chính là lô hàng đầu tiên mà công ty Kiêu Nông, công ty con của tập đoàn Phi Nông vận chuyển đến cho tập đoàn Ninh Đại. Đội trưởng đội vận chuyển Hạ Vân cầm hóa đơn bước qua kính cần nói với cả Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình. Cầu Trần, cô Tống, đây là toàn bộ lô thiết bị đầu tiên công ty Kiều Nông chuyển đến cho hai người. Đây là hóa đơn của lô hàng, hai người kiểm tra lại xem. Tống Sinh Đình phân phó đám nhân viên qua đi kiểm tra trang thiết bị, đồng thời thì cũng kỳ nghi hoặc nhìn nhóm hơn trăm người tên yêu Manh, mặt mũi đang dữ tận, tóc nhuộm đủ màu, xăm chỗ đầy mình của Nông Chuột đang đứng cách đó không xa. Cô nhỏ giọng dò hỏi: Đội trưởng Hạ, bọn họ là ai vậy? Hạ Vân bình tĩnh đáp lời. Bọn họ chính là cái đám cướp mà cướp nô thiết bị của chúng ta đó. Cái gì? Nhóm người Tống Sinh Đình hoang loạn nhìn tới đám người của Đông Chuột. Tầm mắt Trần Ninh thì cũng dừng lại ở trên người của Đông Chuột, lạnh lùng liền nói. Các anh chỉ là đám người đã cướp trang bị của chúng tôi sao? Tống Sinh Đình vội vàng kéo tay áo của Trần Ninh nhỏ giọng liền nói. Trần Ninh à, anh đừng có nói chuyện sông sáo như vậy chứ. Đám người bọn họ vừa nhìn đã biết không phải là loại tốt đẹp gì rồi. Bọn họ đồng ý đem trả trang thiết bị này cho chúng ta, đã là chuyện may mắn lắm rồi, anh đừng có chưa tức bọn họ nữa thế. Nhưng mà đám người của Long Chuẩn nào dám cả can, làm bậy, cũng đã nghe được tiếng quát tức của Trần Ninh. Hơn nữa, tầm mắt của Long Chuẩn cũng đã dừng lại ở trên người của Trần Ninh. Gã ta lập tức dẫn theo hơn trăm anh em bên cạnh cùng nhau đi về phía của Trần Ninh nhóm người tống chính đình thấy như vậy liền bị dọa đến mặt mũi tái mét ngay cả đến đội trưởng đội bảo vệ cũng hoảng sợ liền nói dễ ban ngày ban mặt, các anh đừng có mà đạm bừa nhưng mà một màn lại khiến cho bọn họ không ngờ đã xuất hiện xảy ra long chuột cùng hơn trăm anh em của gã ta vậy mà đã bước đến trước mặt của trần ninh bụp một tiếng đồng loạt quỳ xuống tống chính đình còn cho rằng đám người này là long chuột muốn động tay động chân với cả trần ninh nên theo bản năng muốn ứng chắn trước mặt của Trần Ninh, nhưng mà thật không ngờ rằng đám cướp hung thần ác sát này lại đồng loạt thống nhất quỳ xuống trước mặt Trần Ninh. Hai mắt Tống Tĩnh Đình tròn xoe, miệng hạ hốc khiếp sợ không thôi. Tống Trọng Bân, Lâm Phi và cả Vương Long, còn cả nhóm người của tập đoàn Đinh Đại cũng không hơn gì Tống Tĩnh Đình là bao cả. bọn họ đều ngạc nhiên đến mức còn người cũng suýt lôi cả ra ngoài rồi. Long Chuột đều khóc lóc kệ nệ. Cả người run dậy quỳ trước mặt của Trần Ninh cậu xin. Cậu chấn, cô Tống à, chúng tôi đã biết sai rồi. Chúng tôi không nên cướp trang thiết bị của hai người. Mong hai người khoan dung độ lượng không chấm đám tiểu nhân chúng tôi. Cứ coi chúng tôi như cây giấm, đánh cái là xong. nét mặt của nhóm người Tống Sinh Đình cùng với cả Tống Trọng Bân, nhìn tới Trần Ninh đều vô cùng là quái nạ. Cái cảnh hơn trăm tên tướng cướp, Hông thần ác sát đồng loạt quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh, trông cũng quá là chấn động, cá là quỳ dị rồi. Mà Trần Ninh thì anh làm sao lại làm được như vậy hả? Lúc này thì Trần Ninh đang nhìn tới nông chuột đang quỳ ở dưới đất, hờ hững liền nói: "Thấy được quan tài mới đổ nề, bọn mất rồi." Đám người nông chuột nghe vậy nên run rẩy như cầy sấy, nhào nhào ra sức đập đầu, dập đến nỗi chảy máu thì vẫn không có ngừng lại. Miên còn không ngừng cầu xin tha thứ. "Cầu Trần à, cô Tống, cầu xin hai người tha cho chúng tôi mà." Quan họ nói, "Nếu như tôi không được hai người tha thứ thì điền cái mạng nhỏ này của chúng tôi cũng đã mất rồi." Tống Sinh Đình chính là người có tấm lòng đương thiện, Long Chuẩn cùng với cả hơn trăm người quỳ xuống trước mặt cô như vậy, cũng khiến cho cô cảm thấy không chịu nổi. Các đừng nói rằng là đám người của Long Chuẩn còn muốn sập đầu như sắt tỏi, người nào người nấy thì Đầu đập đến chảy cả máu rồi Cô nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh à Mai này chúng ta tha thứ cho bọn họ đi Sao bọn họ cho bên cảnh sát xử lý là xong Trần Ninh thì Vốn là muốn Để cho đám người nông chuột này Quỳ trước cổng của tập đoàn Linh Đại một ngày một đêm Nhưng mà lúc nghe được lời của Tống Xích Đình Anh lại mỉm cười liền nói Được Anh nghe lời bà xã Tha cho bọn chúng lần này Tống Xích Đình thấy Trần Ninh nói về Thì khuôn mặt thanh thú của cô này ửng hồng trong lòng ngọt ngào vô cùng. Tầm mắt của Trần Ninh rơi trên đám người của Long Chuẩn lạnh lùng để nói: "Đám người các anh tội chết có thể tha nhưng mà tội sống khó thoát. Tự mình đi tìm liền chợ nhận phạt đi." Đám người của Long Chuẩn như đã được đại giá tiến thẳng liền cảm ơn. Vâng vâng vâng chúng tôi lập tức đi nhận phạt ngay. Long Chuẩn cùng đán nản em chật vật không nỡ nhìn chủ động đi nhận hình phạt. Không ai dám cả gan bỏ trốn, bởi biển trừ đã khi tên bọn họ lại hết rồi. Cả cái thành phố này đâu đâu cũng đều có camera giám sát. Nếu như người dám cả gan bỏ trốn, thì người đó chính là tội phạm truy nã cấp A ở bên quân đội, nếu bị bắt sẽ xử bắn ngay tại chỗ. Trái này ngoan ngoãn chủ động đến gặp Điền Trừ, chủ động đi nhận phạt, thì chỉ cần lao động cải tạo vài năm ở trong nhà giam của quân Bắc Cảnh này là liền được thả ra ngoài. Giữa 5 năm và một bên đã bị bắn chết Thì bên nào nặng, bên nào nhẹ Đám người của nông chuột bọn họ vẫn là phân biệt được rõ ràng Vì vậy mà không có bất kỳ ai muốn bỏ trốn cả Cả đám đều thành thành thật thật đi gặp Điện Chủ để nhận trừng phạt Trong bầu không khí vui mừng ở tập đoàn Ninh Đại Mọi người đều vô cùng là cao hứng Và đồng thời thì cũng vô cùng là tò mò Vì sao Trần Ninh có thể làm được cái chuyện này chứ Tống Sinh Đình thì hỏi Trần Ninh Cho Ninh cười nền đám Thật ra thì anh cũng chẳng làm gì cả đâu Chủ yếu là bên công ty cung cấp trang thiết bị Mà chúng ta hợp tác ngầu lắm Đám cướp trang bị của công ty Kiều Nông Ừ Thì bọn họ chắc chắn sẽ gặp xui xẻo rồi Tống Sinh Đình còn chưa cẩn thận Tìm hiểu công ty Kiều Nông Cô còn cho rằng Đó chỉ là một công ty cung cấp trang thiết bị à, Điều chế thuốc bình thường mà thôi Lúc này thì cô mới ngạc nhiên lên hỏi Hả Công ty Kiều Nông rất là nội hại sao? Trần Ninh hít mắt cười niềm nói Công ty Kiều Nông là công ty con chuyên phụ trách lĩnh vực cung cấp thang thiết bị sản xuất thuốc của tập đoàn Phi Nông Em nói xem tập đoàn Phi Nông có nội hại hay không? Nhóm người tống sinh đình khi hít khí nảnh vừa ngạc nhiên lại vù vui mừng Hóa ra là công ty Phi Nông hợp tác với cả chúng ta Đại chính là công ty con của tập đoàn doanh nghiệp uh, thuộc dạng quân sự danh tiếng lẫy lừng Phi Nông chẳng trách được đám ăn cướp kia lại bị dọa cho ngốc luôn rồi anh chuyện khiến cho nhóm người của Tống Tĩnh Đình càng kích động hơn đó chính là bọn họ không được hợp tác với tập đoàn Gemini cùng với cả tập đoàn Nam Thiên mà ngược lại này có thể trở thành đối tác của tập đoàn Phi Long tập đoàn công nghiệp quân đội được sự nổi tiếng như vậy tập đoàn Ninh Đại sau này không cần phải lo no lắng về vấn đề trang thiết bị núc cần thiết nữa rồi tương lai của tập đoàn Ninh Đại thoáng một cái đã tươi sáng hơn hẳn. Tống Xính Đình không nhịn được kích động nói với cả Trần Ninh: ông xã à, anh thật là nại hại nắm luôn ý nha. Thưa quý vị và các bạn, tập 38 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.